Các bạn đang nghe tại đọc xong rồi gọi mà Chỉ là đi lấy nước thôi mà, đâu có gì là khó đâu. Hắn cố gắng điều hòa hô hấp, tiêu chút nữa thì rít cào với cô. Bảo bối à, đây không phải là vấn đề có khó hay không. Hắn cố gắng khắc chế ngữ khí. Em có biết hiện tại nguy cơ vẫn còn chờ hết sao hả? Em ngặn vần không nên tự ý như thế, đồng ý với anh có được không hả? Gắt gào nắm chặt lấy bảo vai của cô, hắn về mặt nghiêm túc yêu cầu. Anh không cần phải qua trưng như vậy chứ. Em chỉ đi lấy nước uống thôi, có thể xảy ra được chuyện gì chứ. quan tử ngâm giờ khóc giờ cười nói. Hán lại dùng lực hít vào một hơi. Lần trước, chẳng phải em chỉ muốn đi lấy đồ ăn thôi sao? Cũng đã phát sinh ra sự việc ngoại uy muốn rồi còn gì. Lần trước, là do bị bất ngờ nên em không hề phòng bị, mới có thể bị đầy ngã. Hiện tại em sẽ không rút như vậy đâu. Em chưa từng nghe qua khó lòng phòng bị sao hả? Anh cũng biết khó lòng phòng bị, làm sao lại không tha lòng một chút. Không cần phải cần trơ như vậy Hiện tại không phải em vẫn bình an ngồi ở đây sao Cô vỗ vỗ bào vai cứng ấp của hắn Hồn nhẹ môi của hắn trấn an Hoặc duyên nhìn cô bất lực Không biết phải nói với cô như thế nào cả Bảo bối à Hắn như sau một hơi Lời nói thành cần mở miệng Không ngờ cô bắt trước ngữ khí của hắn mà mở miệng gọi Bảo bối à Em bảo anh có thể không cần trương sao Hắn không thèm để ý cô rửa tiếp tục nghiêm túc nói Em bảo anh có thể không cần trương sao Nàng lại tiếp tục nhại lại hắn Chuyện lần trước làm cho anh rất là sợ hãi Chuyện lần trước làm anh rất là sợ hãi Em nên biết rằng anh rất là lo lắng mà Em nên biết anh rất là lo lắng mà Em... Em... Em đừng có nhạy lại anh Anh đấy rất là nghiêm túc Em đừng có lại lại anh Anh đấy rất là nghiêm túc Bảo bối à Hắn cảnh cáo kêu lên Bảo bối à Cô lại cười tùm tim Hắn bị cô đánh bại rồi Sự nghịch ngợm của cô làm cho hắn hoàn toàn không thể nói được gì Hắn nên phải bắt lấy cô áp đào Hôn cô đến Henry thở sốc Đầu óc tráng váng Cái gì cũng không thể làm được Không thể nghĩ được Càng không thể quấy nhiễu lời của hắn Anh không muốn nhìn thấy em bị thương Một chút cũng là không được Nếu không về sau anh đều sẽ phải lo lắng Em xảy ra chuyện mỗi giây mỗi phút Em có hiểu hay không hả Hắn vừa hôn cô vừa cất tiếng nói Jenna Hắn không cho cô có cơ hội nói chuyện Lấy nụ hôn để khóa chặt miệng của cô Một lát sau mới ngừng đầu liên tục nói anh không thể ngăn bản thân lo lắng và kinh sợ chuyện này đó làm cho anh tình ngộ rằng nếu em có chuyện không hay thì anh không biết tương lai sẽ đi về đâu cả có lẽ ngay cả năng lực sống sót cũng đều là không có nữa hắn nói xong đột nhiên dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chưa từng có để mà nhìn cô anh yêu em tưởng ngâm mà tình cảm mãnh liệt như vậy cả đời anh chưa bao giờ có được anh thật sự sợ hãi nếu như sẽ mất đi em Cho nên cho dù em cảm thấy anh làm quá cũng được Chuyện bé xảy ra to không có tiền đồ cũng được Thì hãy thỏa hiệp một chút đi Hắn thẳng thắn nói Làm cho quan tử ngâm mới hồi phục tinh thần sau màn hôn nồng nhiệt kia Hốc mắt đỏ lên vạn phần cảm động Bọn họ biết nhau không lâu liền rơi vào tình yêu quần nhiệt Họ nữa lại có chuyện có hiểu này Làm rối lạnh lên cuộc sống Trở nên thật là náo nhiệt Tuyệt không cảm thấy nhàm chán Nhưng cũng làm cho cô cảm thấy không nữ Lo lắng nếu thiếu gì sự yêu mến lúc này Và sự kiện náo nhiệt trước kia Thì hai người bọn họ có thể cán bó như bây giờ hay không Cô vẫn thực lo lắng Không xác được tình cảm của bọn họ là sâu đến cỡ nào Cho đến bây giờ cô mới biết được Tình cảm sâu đậm của hắn dành cho mình So với cô tưởng tượng Lại còn sâu sắc hơn So với tình cảm của cô còn sâu hơn Mắt ướn lệ Ôm lấy cổ của hắn Thiền ngôn vạn ngữ chỉ có thể nói ra được một lời Em yêu anh Thật là thật yêu anh đó. Thân thể trôn dày, hắn dùng lực quay về ôm cô. Đừng làm cho anh phải lo lắng. Đừng làm anh sợ. Đừng lại bị thương nữa. Anh xin em đó. Được. Hoàng Duyên bế cô một hồi, rồi mới xoay người nằm ở bên cạnh cô, mở miệng nói. Nói cho anh biết, vừa rồi em đang nghĩ cái gì? Hắn cần đề tài để chuyên lực chú ý thứ đang cưng rắn ra hai chân kia. Bởi vì thân thể của cô đau nhất, không thích hợp làm vận động, Nhất là vận động kịch liệt ở trên giường. Sau khi nghĩ chuyện của An tuyết lị đi, vợ chồng Ngô Nghi Linh cũng đi. Vậy thì chỉ còn đại ca anh. Nhưng cũng không thể vì vậy mà cho rằng anh ta là tội phạm nha. Cô nói. Đương nhiên. Hắn cũng đồng ý nói. Cho nên em nghĩ còn muốn bắt tội phạm sao? Mọi người đi hết rồi. Thì bắt như thế nào? Hay là quen đi? Đương nhiên nếu tự nay về sau bình an vô sự thì thật tốt. Đối với anh luôn canh cánh chuyện trong lòng lần trước. Hùng thủ còn chưa tra ra được thì em liền không an tâm. Cô thờ dài nói, hắn ồn nhu hôn cô, vì thường hiểu biểu tình của cô. Em nói như kiểu đã nhận định không thủ chính là đại ca của anh, bởi vì cũng chỉ có anh ta mới liên quan đến chuyện quản nạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net